Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh khư tập 188. Bây giờ có thể nói lý tưởng rất cao đẹp, nhưng thực tế lại quá vũ phàng. Thậm chí có thể nói thực tế rất tàn khốc, rất bi kịch. Một đám người đến xâm chiếm như vậy, một thế hệ trẻ tuổi muốn đại chiến với trái đất, kết quả cuối cùng thực sự bi thương lắm ngô luân hồi và sở Phong quyết chiến khó phần thắng bại rời khỏi đội ngũ tiến sát xuống đáy biển những người khác bị đám người cóc âu dương hoang ngưu vô kiếp ngư ma thần thể chặn lại quyết chiến một trận lớn thực ra sau khi xác định thoát khỏi sự giám sát của thiên nhãn sở phong và ngô luân hồi trực tiếp cùng nhau giết than sát đẫm máu đám người kia trước khi sở phong rời đi liên thủ với thiếu nữ hy mạnh tay tránh những tụ đối thủ của mình khiến cho bọn chúng tổn thất nặng nề Tổn hại nhiều đệ tử Đương nhiên đường ngũ phức tạp này Cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn Ví dụ như những người bị thương nặng Rồi bất tỉnh trong trận chiến đầu tiên Và thời gian trước đó Cùng với những người tiến hóa riêng lẻ Bị phân tán và đuổi giết Đến núi sâu trong rừng già Đây là nguyên nhân sở phong phải ở lại Muốn tiêu diệt toàn người đó Giết cho bằng sạch Chỉ còn lại một tên ngô luân hồi trốn thoát Điều này có vẻ không hợp lý Sau đó Ngô Luân Hồi xuất hiện Lúc này chính là sở phong Khôi phục chân thân Bộ dạng 14-75 tuổi Trần thực xuất hiện Dùng tên giả là Ngô Luân Hồi Giờ phút này hắn đánh nhau đẫm máu, miệng phun máu tươi nửa người nhuộm đỏ Nghi cách cứu những người còn sống Hắn dùng dây thừng đinh hồn buộc lại Kéo thêm một chuỗi người Dưới này còn kẹp thêm hai người nữa chém giết kịch liệt với đối thủ Dẫn người trốn thoát khỏi trái đất Khi người bị ngất tỉnh lại Người bị mắc kẹt sâu trong tuyệt địa Được cứu ra Đôi mắt của bọn họ đều đỏ hoe Trong lòng kích động vô cùng cảm kích Một tiêu niên từ chất ngút trời Tương lai rộng mở Để liều mình quyết chiến như vậy Càng người đầy máu tươi Liều chết cứu bọn họ khỏi trái đất Đây thật sự là một tạ ân Nhưng người này đã thoát khỏi cõi chết Cảm xúc rất nhanh mất khống chế Giờ phút này bọn họ cúi đầu với sở phong Cũng chính là ngô luân hồi Thậm chí có người nghẹn ngào Huỳnh đệ à, đại ân không lời nào cảm tạ hết Sau này có chuyện gì ta có thể giúp Xin cứ nói ra Vượt lửa qua sông muôn lần chết không chối từ. Có một người yếu ớt nói Một người đàn ông cao lớn thô kệch đỏ hoe mắt mà nói Mạng này của ta là do ngô huỳnh đệ người cứu Sau này đến thiên thần tộc của ta chắc chắn sẽ báo đáp. Những người này có thể sống Trước kia đã từng được theo dõi Và nói một cách tương đối Là bọn họ khá có tình nghĩa Cho dù là kẻ địch cũng phải thừa nhận rằng Sự tiến hóa nói lên tính cách của bọn họ Cho nên bọn họ sống sót Sở phong sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của họ Lúc này, về mặt của sở phong kiên cường chính trực nói Công người còn cần được báo đáp sao? Lúc này đều là lỗi của ta Kêu gọi mọi người tới trái đất để chinh chiến Lại không ngờ kẻ địch hùng ác điên cuồng như vậy Tuy rằng ta có thể cản trở tên ma đầu sở phong, nhưng chưa từng dự đoán được những người bản địa khác cũng rất lợi hại. Lời này vừa nói ra, mười mấy người sống sót đều cảm thấy xấu hổ. Có người cúi đầu nói là chúng ta liền lụy ngô huynh đệ, không giúp người ngăn cản nanh vuốt của sở đại ma đầu. Đáng tiếc, thiên mệnh tiên thể và vũ hóa thần thể đều không tới. Đúng vậy, lúc chưa có nhiều thánh tử như vậy tới thần thượng đến trái đất tìm tạo hóa kết quả bây giờ tất cả đều chạy thoát nếu như những nhân dân tài kiệt xuất trẻ tuổi hàng đầu chịu tới kể vai chiến đấu với ngô huỳnh thì đại ma đầu sở phong kia chắc chắn sẽ bị đánh bại sở phong ngửa đầu nhìn trời bộ dạng rất nặng nề nói đều là lỗi của ta không nên kêu các vị đến các vị đạo hữu đừng có nói nữa ngô huỳnh để người quá phúc hậu rồi lại nói người bất chấp sự an nguy của bản thân Để cứu chúng ta cũng đủ để chứng minh tất cả. Người không cần tự trách, nếu không chúng ta sẽ rất xấu hổ đấy. Một đám người vây quanh sở phong kêu lớn tiếng, nói đây là giao tình cùng sống cùng chết. Sau này tới tinh không, nhất định phải đến tìm bọn họ. Được, các người đi đi, ta lèn vào trái đất xem, có huynh đệ nào còn sống không. Nếu có thể thì ta sẽ cứu thêm một số người nữa. Ngô huynh đệ, người không nên đi nữa, sợ đại ma đầu thủ đoạn độc ác. Một khi ngươi ra vào tay của hắn Thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu Nghe nói Hắn không chỉ buôn người Mà còn thích ăn thịt người nướng đấy Sợ Phong nghe xong âm thầm nguyền rủa Mẹ nó Tin này là ai truyền ra vậy Làm ô uế thanh danh của hắn Buôn người thì cũng thôi đi Hắn nhận Nhưng mà câu nói sau chính là vô khống mà Nghe nhầm đồn bệnh như thế Hắn không muốn thành ba đầu cũng không được Đừng khuyên nữa Ý ta đã quyết Bây giờ đám người trái đất rất kiều ngạo Phòng ngữ không đủ Hướng hồ cho dù bị phát hiện Cùng lắm thì ta sẽ chiến đấu với bọn họ lần nữa thôi Sở phòng vô cùng khẳng khái nói Sau đó hắn xoài cười đi Từ ngoài khu vực lao thẳng Đến tinh cầu xanh thắm Huỳnh đệ nhận nghĩa Ngô Huỳnh thật là nghĩa bạc vân thiên Đâm người phía sau hô to Nước mắt lừng tròng vì xúc động Ngô Luân hồi muốn đi cứu đồng đạo, Nên mới lấy thân mình mạo hiểm Vào hang cọp lần nữa Đây là loại phẩm giá cao thượng đến mức nào Lý do Sở Phong trở về Là vì muốn tạm biệt lần cuối Mười mấy người ngoài khu vực Không ai rời đi Bọn họ muốn chở hắn sống sót quay trở về Trong quá trình này Bọn họ cũng không rảnh rỗi Báo cho gia tập của mình Và đăng nhập vào một số nền tảng có tiếng Kể về Ngô Luân Hồi Nghĩa Bạc Vân Thiên thế nào Đương nhiên bọn họ không dám nói Bây giờ Ngô Luân Hồi lại tới trái đất Tạm thời phải giúp hắn giữ bí mật Nghĩa Bạc Vân Thiên Luân Hồi Vương Hắn có thể làm vương giả Một vương trong các nhân tài trẻ tuổi Tuy rằng tuổi không lớn Nhưng tư chất ngút trời Cho hắn thời gian 10 năm Trong thế hệ này ai có thể chống lại hắn chứ Trong lúc nhất thời Khắp tinh công đều biết ngô Luân Hồi nhân nghĩa Đầy nghĩa khí như thế nào Sở phong chạy về Côn Luân Nhìn thấy đám người đại hắc ngưu chu Toàn Lão Lư Đang kiểm kề trên lợi phẩm Hị thiêu nữ vừa nhìn thấy hắn Lập tức kêu là cũng muốn rời đi Nhưng sở phong không đồng ý Càng người nàng ta dương khí quá đậm Muốn tiên vào đại mộng tịnh thổ Chắc chắn sẽ bị lộ. phong chừng còn bị người ta xẻ thịt ra nghiên cứu Để tôi rời khỏi trái đất được không Nàng vô cùng đáng thương liếc mắt nhìn sơn cốc nào đó Ở Côn Luân Rất nhanh giọng nói của yêu yêu Truyền đến từ nơi đó Mời nàng đến làm khách ở đây Cùng nhau nghiên cứu bí thuật cùng tham khảo thần kỹ của dương gian. Ta cảm thấy có thể tiến hành bổ sung trọn vẹn, hành động thở không hoàn chỉnh của điều tộc bất tử. Ừm, gần đây ta đã tu bổ hoàn chỉnh các bộ phận, còn thiếu của mấy tầng cảnh giới đầu. Lợi thiên phú này của yêu yêu quả thực là hù chết người ta. Nhưng sau khi thiếu nữ hy, nghe được thì khuôn mặt đỏ tái xanh. Đánh chết cũng không dám nhớ lại. Sợ dĩ năng muốn chạy là vì sợ quỷ hồn xinh đẹp kỳ quái này. Nhưng cuối cùng vẫn bị nàng ta giữ lại. Hơn nữa phải ở cồn luân lâu dài. Trách bị người ngoài phát hiện ra thân phận. Hừ hừ hừ, đời ta thật thảm mà. hy thương nữ kêu rền nói. Đồng thời con cóc cũng cao lên nói. Ngào, ta không muốn đến tinh không. Muốn tham gia tình hội đại mộng tĩnh thổ. Ta muốn một giấc mộng ngộ đạo trăm năm. Sau đó nó đi bế quan. Vì nó muốn biến đổi từ hình dạng con cóc thành một thần thú hình dạng khác nếu không bằng bộ dạng này đến tinh không bảo đảm sẽ bị người khác đánh chết trên thực tế từ khi cùng yếu tố trì đình luyện hóa hình thần rửa sạch thời nguyên nó đã, đã có được ấn ký truyền thừa trong máu biết con đường kế tiếp sẽ đi đâu cùng ngày hôm đấy ông dương phong bắt đầu kết kén rồi vào yên tĩnh không ai biết được hắn ta sẽ biến thành bộ dạng gì theo như lời của yêu yêu loại lột xác này cần tốn thời gian một tháng Hiện nhiên sở phong không thể chờ hắn ta cho nên đã lên đường trước bọn người hoàng ngưu lại hắc ngưu rất hâm bộ âu dương phong bọn họ cũng muốn tới tinh không dự tiệc nhưng đặc điểm quá rõ ràng đến trái đất sẽ lập tức bị người ta nhận ra bồng lai doanh châu phương trượng giao cho các ngươi tận tình tập luyện mai giũ bản thân tích lũy nhiều năm như vậy nơi đó chắc chắn có thứ tốt đấy sở phong âm trầm nói mong cổ vô kiếp thần thể tạo thành ngưu ca còn dư một nguyên tử thánh thể cả người quay lại thường lượng xem ai có thể chất thích hợp dùng nguyên tử thánh huyết được hắn uống thường ngày tách tạo ra một loại thể chất vô địch đi sở phong nhắc nhở bọn họ không được quên việc làm về phần huyết dược truyền hóa từ vạn tinh thể là để dành cho yêu yêu cho đến khi gom đủ cửu khiếu độ kiếp hoa thiên bệnh quả nàng ta có thể sống lại hoàn toàn đồng thời sở phong nói với mọi người đời hắn tiến vào tinh không sẽ tranh thủ tiếp tục tiêu diệt mấy tên thân thể đạo thể luyện hóa thành huyết dược và mang về đưa cho bọn họ trước tiên đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân thu thập những thứ gọi là thể chất vô địch tinh luyện huyết dược để huynh đệ chúng ta đều thay máu thủ nhì đại chi trên thực tế lúc này bản thân sở phong cũng có được trạm lam thần huyết gần đây luôn cảm thấy là vô cùng cảm nhận được <cười> tôi thật là thảm mà à chị yêu yêu chị hiểu lầm tôi rồi tôi rất sẵn lòng ở lại giao lưu với chị Thiêm đưa hy che giấu lường tầm nói sợ gì hơi bầu thuẫn là vì nàng sợ quỷ hôn này thiên phú quả thực hù chết người bản thân nàng rất kiêu ngạo nhưng ở nơi này nàng luôn bị ngược đãi sợ phong rời khỏi trái đất trước còn trước thời gian đi gặp một số bạn cũ ví dụ như lục thông là quản gia của ngọc hư cung ban đầu Sở Phong đưa cho ông ấy một đống thuốc tiến hóa Và mời ông ta đến cồn luận sơn. Ông ấy là người bạn rất thân Đối với Sở Phong Từng giúp đỡ hắn rất nhiều Khi chủ nhân của Ngọc Hư cùng đối phó với Sở Phong Ông ta từng dứt khoát Kiên quyết rút khỏi tổ chức dị nhân đó Âm thầm trợ giúp Sở Phong Sau đó Sở Phong lại đi gặp Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần Thuận Phong Thị Âu Dương Thành Còn có đám người Diệp Khinh Nhu Đường nhìn cũng tặng kèm không ít dị quả Nhân tiện sở phong đi tìm khổng thước vương, cửu mệnh miêu vương. Kết quả phát hiện bọn họ đã biến mất. Có tin tức nói rằng bọn họ đi theo thánh tử ngoài khu vực chạy trốn đến nơi đất khách quê người rồi. Tiểu bạch hổ cũng đi rồi à? Sở phong kinh ngạc, nhìn thấy bạch hổ vương, anh trai của Lử Thị Vận, cũng biết được chuyện này. Chẳng trách, đã rất lâu rồi không có tin tức của cô. Từ đại dị nhân, kim cương, sĩ hoàng, thiên thần, bạch hổ, hòa đình vương. Hiện giờ quy đạo tiến hóa của một số người không tệ, bọn họ đang trưởng thành cùng với sự khôi phục của trái đất. Sở Phong đến phương tây một phen, nhìn thấy bất tử phượng vương, vị đứa tử xinh đẹp lạnh lùng này có sức mạnh không kém, nhưng tình trạng khôi phục của trái đất còn hạn chế, không thể quá khác người. Sở Phong mỉm cười, nghĩ đến trải nghiệm thân mật của hai người, say sưa một hồi. Khi hắn trở về từ phương tây. Cặp lão tăng thiên giả của núi Phổ Đà Sở Phong ngạc nhiên Khương Lạc Thần Bị đệ tử dưới trướng của bát giới đại sư Một đạo hòa thượng bắt đi phải không Bát giới đại sư của phật tộc Để đoạn pháp hiệu này Khiến Sở Phong không biết nói gì Sở Phong và đám đại yêu Ở Côn Luân Bao gồm Ngao Phương, Lão Lạt ma Lòng Nữ chợ uống một chén rượu cuối cùng Nói các vị tạm biệt Cuối cùng cô Lân hồi Thực sự lên đường Dẫn theo hai người tiến hóa Ngoài khu vực đã ngắt xỉu trước đó Lao vào trong không gian khoe miệng của hắn còn vương vết máu Chiến y rách nát Ngô huynh đệ Cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi Quả thật là cao thượng Nghĩa bạc vân thiên Với mấy người trước đó vẫn chờ đợi hắn Tất cả đều kích động khen ngợi Sau đón đón người này hùng hổ Bùng đổ theo Trao hò lớn tiếng Đưa tin cho gia tộc Đăng tin trên các nền tảng lớn Thông báo về hành động vĩ đại và nhân nghĩa lèn vào trái đất cứu người một lần nữa của sở phong những cuộc thảo luận sôi nổi xuất hiện ở trên tinh không và các nền tảng xã hội lớn người duy nhất dám điều mạng với ma đầu sở phong dám chém giết ác liệt cứ một nhóm người về ngồi luân hồi thiên tư tuyệt đỉnh tương đại chắc chắn là một thế hệ tài năng cứ như vậy sở phong còn chưa lên đường một thân phận khác của hắn đã thu hút mọi người ban tán sôi nổi Rất nhiều gia tộc mạnh đều chú ý đến Muốn vươn cảnh ô lưu Hắn giờ sờ cầm của mình Một thân phận mang tiếng xấu Bị kêu là kẻ buôn người Đại ma đầu tạ ác Mà một thân phận khác Lại được coi là tinh thần trọng nghĩa Rất nhiều người nói hắn tốt Hắn không nói nên lời Điều này quá cực đoan Sở phong muốn nói Mẹ nó sợ đại gia người thật sự trở thành ma đầu Đạo đức giả ngược lại với nghĩa bạc vân thiên Mà mỗi người cho là tốt kia. Các vị đạo hữu, Chúng ta rời khỏi tinh cầu này. Ngày nào đó lại đến trình chiến. Mắt đầu sở phong, Tạm thời giữ lại cái đầu của ngươi, Ngày sau tái chiến nhá. Ngôi luân hồi thét lớn, Sau đó rút lui. Lúc này, hố không gian siêu cấp Đã mở ra từ lâu. Chính những người may mắn sống sót Đã liên hệ với gia tộc của mình Ở đây để bày tỏ lòng tốt Với ngôi luân hồi. Tránh để cho hắn đi đường vất vả cứ như vậy, sở phong một bước đến nơi trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất của vũ trụ, đi tới vùng tinh hải hưng thịnh và phồn hoa nhất. cuối cùng cũng đến, sở phong cảm khái nói: một khi để hắn vào đại mộng tịnh thổ, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội một đêm mộng đạo bách niên. đây là cơ duyên lớn đến mức nào? hắn đang rất cần. haha, <cười> ban đầu sở phong người cũng chỉ có thể làm dự ở trái đất, ở tinh không có các loại cơ duyên. Người đều không chiếm được, chỉ có thể ngồi xổm trong hang ổ của mình. Trên các nền tảng quyền thú, hắc huyết đấu giác trường, đều có người lên giọng khiêu khích, phát ra âm thanh châm chọc sở phong. Điều này dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Một số đối thủ đường nhìn không bỏ qua cơ hội chế giễu này, bỏ đá xuống giếng, vì họ đều biết đại mộng tịnh thổ mới rất nhiều thiên tài vũ trụ, nhưng không hề cho sở phong mặt mũi chặn ở ngoài cửa. Chà! đại mộng tịnh thổ quả nhìn có khí phách không gửi thiệp mời cho người nhà giàu mới nổi nơi trái đất xem nhẹ bọn họ coi trọng trong lòng ta rất được an ủi đấy có rất nhiều những nhận xét tương tự những đối thủ đó sôi nổi buông đời đá kích lời nói khiến cho người khác khó chịu đối diện bên này lão lưu và đại hắc ngưu ở trái đất chờ đăng nhập ác vàng của sở phong dựa theo lời nói của sở phong tuyên bố nếu đại mộng tịnh thổ không gửi thiệp mời Thì chờ nó mà khóc đi Đời nó này vừa đăng lên Thực sự khiến cho một số tiền bối nổi tiếng Của đại bộng tịnh thổ khẩn trương Đúng là bọn họ sợ yêu yêu Hoặc là tên nào đó sách theo yêu tổ chi đỉnh Đột nhiên xuất hiện Đánh bọn họ bất chấp hậu quả Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại Của trái đất Thì bọn họ lại an tâm Không thể tiếp tục gây chiến Còn nữa Thời điểm yếu nhất của đại bộng tịnh thổ từ trước đến nay đều không thoát khỏi top hai mươi của vũ trụ. thời kỳ này càng hưng thịnh hơn, cho dù top mười hàng đầu cũng không dám động đến bọn họ. đến đến đến, nếu sở phong người dám xuất hiện bên ngoài đại vọng tịnh thổ của ta, đạo phụ sẽ quét dọn, giường chiếu đón chào, giúp người dắt ngựa trụy đặng. ừm, nếu người dám đến, đạo phụ sẽ thâm nhập vào một trăm nghìn dặm tinh không kính cẩn mà ngay đón. Lót sen vàng ven đường ngươi đi, xem người dám tới không nào. Người của đại vọng tịnh thổ mạnh mẽ đáp lời, bắt ép Sở Phong. Chúng ta mời ngô luân hồi, Sở Phong, người không phục, thì cứ việc đến đây đi. Thế hệ trẻ tuổi của đại vọng tịnh thổ càng thẳng thắn, trực tiếp khiêu chiến. Được rồi, Sở ra gia nhà các ngươi chuẩn bị xuất phát, tất cả các ngươi chuẩn bị mà khóc đi. Sở Phong trả lời một cách hùng hồn. Bất tử tinh hệ, một tinh hải tràn đầy năng lượng sống, hành tinh trải trọng sự sống rất thịnh vượng. Trong sách cổ có ghi lại, nơi này từng là quê hương của bất tử điều. Chúng đó từng thống trị rất nhiều hành tinh, nhưng lại không có cách nào khảo nghiệm được thời kỳ chiến đấu với ngoại tộc, tổng thể tiêu vong là ở đâu. Con người nói bất tử điều từng thi triển các loại bí pháp, mong được nếp màn trùng sinh, tạo nên vùng tinh vực, sức sống bừng. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng vẫn không xuất hiện, không thể nhìn thấy loài chim thiêng đó trong các vũ trụ này. Rất khó để tưởng tượng, loài thân điều này, song hành với long tộc, sẽ bị tuyệt chủng. Thật sự không biết rốt cuộc chúng đã gặp phải đối thủ như thế nào. Thời kỳ cận cổ đại, có không ít bậc thầy khảo nghiệm. Đạo tổ tông của tộc ta đã từng nói, bất tử điều có thể là khai chiến với người dương gian, lẫn đến bị giết chết. Người đàn ông cao lớn của thiên thần tộc nói ra. Lúc này, đoàn người của Sở Phong đã đi vào bất tử tinh hệ. Sở Phong bằng Hoàng một hồi, hắn phát hiện mặt trái của các loại chuyện lớn đều có liên quan đến dương gian, từ luyện ngục đến trận chiến ác liệt cổ đại kinh hoàng nhất ở sâu trong tinh hải. Sau đó là đến vũ trụ hỗn độn. Sao Phi Hoàng, một hành tinh rất lớn, đứng trong tinh không quan sát phía dưới, núi sông tráng lệ, thành phố khắp nơi. 5 người sở phong đi tới Tiếp cận một tòa thành phố to lớn Thành phố xí Hoàng Thành phố xí Hoàng vô cùng nổi tiếng Đừng xem như là thành phố trung tâm Của bất tử tinh hệ Quy mô bao la hùng vĩ Hết sức phồn hoa Trung tộc sống ở đó đếm không xuể. Quan trọng nhất là Nơi này có rất nhiều tràng vực truyền thống, Sao thiên thần, sao á tiên Độ sáng của sao Phật Có thể kết nối trực tiếp Đến đời một cách nhanh chóng Cho nên người đến người đi, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ đều chọn đến đây để giao dịch. Ở chỗ này có thể nhìn thấy 10 vị tiền bối nổi danh hàng đầu của thủy ma tộc, đạo tộc, thiên thần tộc, yêu tộc. Cũng có thể nhìn thấy các tộc tinh anh xếp top 100 trong vũ trụ. Thành phố Sĩ Hoàng của bất tử tinh hệ trở thành một mối liên kết liên thông khắp nơi, có trường thi đấu, cửa hàng bán thuốc, xương bảo vật quý hiếm, cần gì có đó. Mức độ giao dịch mỗi ngày đều là những con số thiên văn sở phong tới đây một là vì học hỏi kiến thức hai là đến đại mộng tịnh thổ rất tiện có khu truyền thống cỡ đớn riêng biệt khi đi đỡ lo ngại nhanh chóng và tiện đợi thành phố thật rộng lớn hắn cảm thán một trận thậm chí hơi hỏa mắt tường thành này quá cao giống như dãy núi vắt ngang dùng những tảng đá lớn màu nâu đỏ xây thành có loại hơi thở viễn cổ hồng hoang bàng phất còn có mùi máu tươi trên bức tường có ký hiệu tiêu chuẩn mơ ảo rất nhiều tham châm vàng ngọc thạch phẩm chất cao được trôn trong tường thành vài trăm một tràng vực khổng lồ đủ để ngăn cản đội quân mạnh mẽ tấn công bảo vật quý hiếm thông thường đánh vào bức tường phòng trưng tường thành không bị sao mà binh khí sẽ bị bẻ gãy trong tòa thành này có thể nói rất náo nhiệt sở phong cảm thấy hoa mắt Đúng là chủng tộc gì cũng có Ngân đồng, thiên thần sa đoạn Lòng tước, thao thiết Quá nhiều chủng tộc ở đây Trên đường người đến người đi Hơi thở thế gian ào ào đập vào mặt Sở phong cảm giác không giống như đi vào một tòa thành phố lớn tiến hóa giả Mà đi đến thế giới phàm nhân cổ đại Đặc biệt là khi hắn nghe thấy tiếng rào bán hàng Nhất thời nhốn nháo trong gió Hồ lô ngao đường thuộc quý nghìn năm Đi dạo ngang qua đừng có bỏ lỡ Sau khi sở phong nghe được Không đói nên đời Hắn trực tiếp biểu vui. Lựa ai chứ? Hồi lu ngào đường nghìn năm kia Còn có thể ăn sao? Nó bị hỏng từ lâu rồi Người tiên hóa bán kẹo hổ đồ Có lỗ tai nhạy bén Nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn Lập tức không vui và nói Này anh bạn, cậu cũng thật không có mắt nhìn Tự cậu nhìn thử xem đây có phải là quả tử kim kết quả trăm năm Nở hoa trăm năm không? Trèo trên cảnh bảy tám trăm năm Thêm nữa Đây không phải là thuốc quý nghìn năm sao Cậu nhìn đi Nhìn cho kỹ vào Hàng của tôi đây này Không sai Linh dược này không phải giả Ăn vào có thể khiến cho người ta Tài thính mát tinh Quan trọng nhất là cường tráng gần cốt bồi bổ khí huyết Người đồng hành giúp Sở Phong giới thiệu nói Đến một chuỗi Sở Phong nói Do hắn có cảm giác bản thân biến thành dế chuỗi Ngay cả kẹo hổ đồ cũng chưa từng ăn Sau đó một đám người bên cạnh hắn vội vàng trả tiền. Dưỡng hồn liên, wow, thuốc quý thực sự, mới được đào ra từ trong địa ngục, bây giờ đang mở bán. Ở nơi xa, một cửa hàng thuốc có người đứng tuyên truyền ở cửa, lập tức dẫn đến sự náo động xung quanh. Trên phố có rất nhiều người chen chúc nhau đi qua đó. Cửa hàng thuốc bị vây quanh đến con kiến cũng chui không đọt. Đám người sở phong cũng đi đến xem náo nhiệt. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm. Chỉ bên ngoài khu vực đã có số lượng lớn kiến địa ngục. Ngay cả người có lớp kim thân cũng có thể gặm cắn. Đừng nói là chỗ sâu hơn. Nghe đồn đây đó có hắc long địa ngục vô cùng đáng sợ. Nhưng đồ tốt để địa ngục cũng rất nhiều. Người có thể sống sót trở về đều có thu hoạch lớn. Đúng là một gốc cây dưỡng hồn liên, 9.000 năm tuổi. Phòng trường không được mấy người mua nổi đó đâu nhỉ. Có người nói nhỏ. Thứ này đối với sức mạnh tinh thần có chỗ tốt cực lớn, Sau khi ăn vào, có thể khiến cho sức mạnh tinh thần gia tăng. Bất kể là yếu hay mạnh, có tu sĩ nào không thích chứ? Ừm, để tôi giải thích. Cây dương hồn điên này không thể dùng tiền vũ trụ để thanh toán. Chúng ta phải có một giọt thiên thần dịch. Nghe thấy lời này, những người đang vây xem đều bỏ đi hơn phân nửa. Thiên thần dịch được tính bằng chục tỷ tiền vũ trụ hơn nữa có tiền cũng không thấy để mà mua. đi thôi chủ quan này trong dạ hiểm độc quá căn bản đã mức giá này không đáng. rất nhiều người tức giận nói. sợ phong giao động hắn thường nghe nói về dưỡng hồn liên có thể tăng sức mạnh tinh thần mà trên người hắn cũng không thiếu thiên thần dịch lừa được không ít của thiên thần tộc. đặc biệt là lần trước năm người minh thúc tắm máu sao thiên thần tìm được không ít từ trên người những gia tộc chính thống. Nếu không ai để ý thì thôi, hắn muốn mua. nhưng người đàn ông to lớn của thiên thần tộc đi bên cạnh lại nói. Huỳnh đệ, ta nói phình người này, đây là một cửa hàng gian lận. Đừng xem chỗ này, chúng ta đến cửa hàng khác, có thứ đồ tốt hơn mà không phải dùng đến một giọt thiên thần dịch. Cửa hàng này chỉ là lừa dối những kẻ mạnh cần gấp dưỡng hồn liền cứu mạng thôi. sở phong nghe vậy gật đầu, hắn không muốn bị xem là người coi tiền như rác. rất nhanh Một chỗ khác trong thành phố gây ra Sự rối loạn lớn hơn Thậm chí trực tiếp dẫn đến chấn động rất lớn Vô số người đổ xô qua đó Và la hét ầm ĩ. Thiên thư điện bán các loại kỹ năng chiến đấu và kinh văn Vô cùng nổi tiếng ở tinh không Bây giờ bọn họ đang rào bán thiên thần hồ hấp pháp Người đàn ông cao lớn của thiên thần tộc Bên cạnh sở phong lập tức đỏ mắt Đây là bí mật bất truyền Trong tộc của bọn họ Lại bị người ta lấy ra buôn bán Thật là buồn cười. Sở phong nghe thấy lập tức biết tại sao lại như thế. Năm người minh thúc công phá sao thiên thần, tìm được một phần tâm pháp trong bấy đại điện võ học, chắp phá lại với nhau, đủ để cho người ta tu hành đạt đến trình độ kim thần. Hiện tại một phần tinh hoa trên trái đất cũng có bản sao. Ngay cả sở phong cũng nhớ phần hô hấp pháp này chuẩn bị luyện tập. Không cần phải nói. Đây là do đám lão thánh nhân của chợ đen vũ trụ gây ra Trực tiếp làm lại một bộ rồi lấy ra đi bán Quan nhân người của thiên thần thư điện giải thích Các vị, thứ này là của một lão tiền sinh gửi bán ở nơi này trước đây Mặc kệ việc kinh doanh của chúng ta là gì Chỉ cần lấy tiền thủ lao thôi Sở huynh đệ, hôm nay tạm thời chia tay ở đây Ta phải trở về tộc Người đàn ông cao lớn của thiên thần tộc vô cùng lo lắng Nhanh chóng rời đi sau này còn gặp lại sợ phong ôm quyền hắn lẩm bẩm năm người chợ đen vũ trụ kia đúng là biết làm ăn không biết đã âm thầm bán được bao nhiêu bộ rồi quả nhân hắn dùng ánh sáng sóng não để quan sát chợ đen vũ trụ đã sôi nổi từ lâu rất nhiều người giấu tên đang mua sắm không cần nghĩ tới chắc chắn có người đứng đầu không sợ chợ đen vũ trụ quịt nợ như vậy cũng tốt ta có thể quang mình chính đại tu luyện thiền thần hô hấp pháp sợ phong mỉm cười nói. Nhưng ngay sau đó, hắn bí mật dùng tiếng lóng nhắn lại, kêu 5 người đại hắc ngư, nhanh chóng trả giá cạnh tranh, bán thiên thần hô hấp pháp đi, linh tộc hô hấp pháp cũng bị bán. Lần này trái đất có thu hoạch rất lớn, một nửa hô hấp pháp của một số tộc đều bị cướp đi. Ví dụ như hô hấp pháp của U Minh tộc, cũng có giá trị liên thành, xếp hạng thứ 11, yêu hơn nhiều so với thiên thần hô hấp pháp. Đương nhiên, hồ hấp pháp của cơ giới tộc Có chút vô bổ Nhịp thở của người kim loại Thực sự lạc nhịp với các sinh vật khác Các vị cũng đừng đi cùng ta nữa Chúng ta có duyên gặp lại Sở phong nói với những người khác Bị một đám người vây quanh rất không quen Không có không gian riêng tư Phải biết rằng Hắn không chỉ là ngô luân hồi Mà còn là sở phong Có quá nhiều bí mật để một đám người đi theo Thật sự không tiện Được, ngô huynh, có duyên thì gặp lại Những người này sôi nổi lên đường, còn nhấn mạnh lại một lần nữa, hy vọng hắn có thể đến bộ tộc của bọn họ làm khách. Người có tiếng của các bộ tộc này đều từng dặn dò muốn lửa keo ngô luân hồi, duỗi cảnh yêu lưu. sở phong ở lại thành phố Sĩ Hoàng, chờ đến giờ thì đến tham dự đại vọng tịnh Thổ Hội. Hắn không dám đi xa vì sợ bỏ lỡ cơ duyên lớn hôm nay. Hắn thuê một hang động trong thành phố, luyện tập nhiều lần trong ngày từ đạo dẫn hô hấp pháp đến linh tộc hô hấp pháp rồi đến u minh tộc hô hấp pháp hiệu quả siêu phàm đặc biệt là thiên thần tộc hô hấp pháp thật sự hiệu quả thần kỳ khiến cho cả người hắn sáng lên xương cốt kêu răng rắc rèn luyện căn cốt dương tủy đều sáng óng ánh lên Sở phong cảm thấy rằng dù hắn không ăn dị quả tiếp tục luyện tập như vậy thì hắn vẫn có thể đột phá thiên thần tộc hô hấp pháp kỳ diệu vô cùng Quả nhìn là lợi hại Cứ tu hành tiếp tục mấy ngày sợ phong gỗ trang một số sự kỳ diệu trong đó Sau đó Hắn lại vận dụng hồ hấp pháp Của bất tử điều, cả người lập tức tràn đầy dương khí Xong nhiệt mạnh mẽ Lại có một cảm giác vô cùng mới Thời gian ngắn ngủi, đợi đến khi tiến vào đại mộng tịnh thổ Một đêm mộng trăm năm Không chừng ta có thể hiểu rõ Vài loại hồ hấp pháp Khi đó chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn Sợ phong cảm thấy thiên thần hô hấp pháp ủ mình hô hấp pháp Đều kinh thế hãi tục lợi hại vô cùng Nhưng hắn mới bắt đầu không được mấy ngày Vừa mới hiểu sơ sơ bên ngoài Cần phải tiến thêm một bước Đi khai thác Hắn tranh thủ gia tăng sức mạnh Trước khi tiến vào đại bộng tĩnh thổ Nói cho cùng Nếu lúc đó phải đối mặt với thiên tài toàn vũ trụ Chuyện gì cũng có thể xảy ra Bản thân của hắn quan điểm rằng Cẩn thận là trên hết hang động này vô cùng yên tĩnh ở trên một ngọn núi đẹp đẽ năng lượng dày đặc mây mù tràn ngập cái cổ thụ già trên đỉnh linh phong cứng cáp nước suối róc rách hạt trắng bay lượn xung quanh cuối cùng sở phong tạm thời từ bỏ thiên thần hô hấp pháp u mình hô hấp pháp đừng nói đến linh tập hô hấp pháp hắn ta đang so sánh đạo dẫn hô hấp pháp với bất tử điều hô hấp pháp hai loại hô hấp pháp này có thể hấp thu dương khí rất nặng chứng thực cả hai bổ trợ cho nhau hắn lại có thu hoạch lớn rồi ơ hắn đột nhiên dần mình trong lòng ngực hắn có một vật nóng lên hắn nhanh chóng lấy ra đúng là cái hộp đá kia bên trong có một hạt giống đang hơi sáng lên và hấp thụ dường khí thoát ra từ hắn mấy ngày nay hắn đã cảm nhận được phát hiện ra hạt giống có sự khác thường vì vậy mang theo bên người muốn quan sát thêm không ngờ hôm nay Lại có biến hóa kịch liệt đến như vậy. Trong khoảng thời gian này, Sở phong thực sự thu thập được Không ít dị thổ rất mạnh. Nhưng khi hắn thử trồng Ba loại hạt giống ở Côn Luân Thì lại không có kết quả gì. Hắn cảm thấy có thể trình tự dị thổ không đúng. Không ngờ hôm nay, Hạt giống này lại xuất hiện điều khác thường. Dương gian trúng. Trong nháy mắt, Sở phong chữ ánh sáng bùng nổ. Hắn đã có thể đoán ra nguyên nhân năm đó cao thủ đệ nhất vũ trụ các bậc tiền bối tài giỏi của long tộc đã từng nói việc tìm dương gian trùng hình như có liên quan đến hạt giống trong hộp đá cái gọi là dương gian trùng là cần dương khí lúc đầu ta lợi dụng hạt giống nở hoa kết trái để tiến hóa tuy rằng đó bổ sung năng lượng tinh khí sống nhưng vẫn tiêu hao dương khí của nó sở phong thoáng cái nghĩ thông suốt nhất thời kích động đây có nghĩa là có thể cho hạt giống mọc rễ này vầm lần nữa Và sau đó nở hoa kết trái phải không? Hắn lập tức phấn chấn lên Ba hạt giống này nhất định khủng bố vô cùng Thậm chí hắn cảm thấy Nó còn tốt hơn rất nhiều So với các loại thuốc quý, tiến hóa Do tổ tiên các tộc trồng trọt Cùng lúc đó Núi Cồn Luân ở trái đất Âu Dương Phong đang lột xác. Nó đang thức tỉnh trong kén Sau khi nhìn thấy bộ sạng của bản thân Lúc ấy nó khóc hòa Ngào ô, tôi không muốn sống nữa Làm sao có thể đi gặp người khác Với bộ dạng này Làm sao đến tình không đây Làm sao có thể đi tụ họp với sở phong Đại náo đại mộng tịnh thổ đây Tôi muốn đi chết đây Ú là trời Gia mặt của thằng này như vậy dài vô cùng Luôn luôn không biết tiết chế Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của bản thân Cũng không chịu nổi Hỏng rồi <cười> Âu dương tiểu đệ tỉnh rồi à Lột xác thành bộ dạng gì thế nhanh trong đời này cho chúng ta nhìn xem nào Đại Hạc Ngựu đứng bên ngoài đều kêu. Lão Lưu cũng nhè rằng cửa lớn mắng đến nhanh mặt. Con trai ơi con trai, mau đi ra đi. Cậu có thể xấu hơn thần cóc vằn vằn đầy người lúc trước không? Mấy người để tôi đi chết đi, đừng có cản tôi. Bản thân vương không muốn sống nữa. Còn cóc kia khóc lớn, trù lên ở bên trong không chịu ra ngoài. Hồ Đông Bắc nhếch mép cười nói. Chúng tôi chắc chắn không cản cậu. Cậu muốn cắt cổ hay là thắt cổ? dùng dao nhỏ hay là dây thừng chúng tôi sẽ mang đến cho cậu hết đại hắc ngưu gật đầu nói tôi thấy vẫn nên nhảy sông tự sát đi Âu dương huynh đệ cần giúp đỡ không chúng tôi ném cậu xuống sông nhé mã phương sờ độc trọc bóng dưỡng lại nói không chết đuối được đâu cậu ta là động vật lưỡng cư mà lão lừ bổ đao nói dùng lửa nướng đi thịt ếch đồng ăn rất ngon vừa thơm vừa mềm thực ra ếch luộc cũng được Người nghe em, cậu nói đi, chọn cái chết như thế nào, chúng tôi sẽ thành toàn cho cậu. Con trai ơi, cái đổ ngốc à. Âu Dương Phong tức không chịu nổi, dãi dụa trong kén, muốn lao ra liều mạng với bọn họ. Cuối cùng điên cuồng chảy nước bọt nói, bản thân vương không muốn chết nữa, tôi sẽ quay lại từng bước, từng bước trấn áp các ngươi, khinh người quá đáng mà. Lúc này năm người thuận phòng dĩ Âu Dương Thanh, Lục Thông, Diệp Khinh Nhu đều ở Côn Luân Sơn hoàng ngược vẫy tay gọi thiền ly nhãn đỗ hoài cẩn đến kêu anh ta xem rốt cuộc con cóc biến thành hình dạng gì xung quanh một đám người lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ rồi sau đó hưng phấn tất cả đều chết lặng không lên tiếng y bảo đỗ hoài cẩn nhìn cho kỹ một chút hiện tại sau khi đỗ hoài cẩn tiến hóa đến trình độ nhất định ánh mắt rất sáng giống như hai cái bóng đèn pha nhấp nháy tỏa ánh sáng trắng như có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật hai luồng ánh sáng tỏa ra từ trong ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào cái kén lớn. Lúc này thuận phòng dĩ cũng đi đến, đôi tai bắt gió này của anh ta thật sự quá lớn, có thể vỗ lên, nhanh chóng biến thành một đôi cánh, lắng nghe nhịp tim, nhịp thở và các dấu hiệu sự sống của con cóc. Ai, ai đang soi sáng tôi vậy? Cóc rất cảnh giác, phát hiện có hai luồng sáng màu vàng chiếu vào cái kén. Thế nào? Đám người đại hát ngưu hồ đông bắc chú toan đang chờ mong nhọn giọng hỏi thiền lý nhãn tất cả đều gian tà muốn nhìn xem rốt cuộc bây giờ còn cóc kia có bộ dạng gì tuy chẳng có kén chặn lại ánh nhìn nhìn không rõ lắm nhưng hẳn là lột xác thành một con sâu đâu hải cần đói vẻ mặt của anh ta trông rất kỳ quái hả một đám người kêu lên một cách kỳ lạ bất luận thế nào cũng không nghĩ ra cóc sẽ biến thành một con sâu à Sẽ không biến thành trùng chín đầu đấy chứ Lão Lư nhè răng cửa lớn mà mắng Liên tưởng thật phong phú Lúc này thuận phòng chị Âu Dương Thành Cũng thấp giọng truyền âm đến mọi người nói Hắn hô hấp bằng má trong nháy mắt Mọi người hóa đá Phụ nữ như lòng nữ và Diệp khình Nhù Cũng choáng váng rốt cuộc con cóc biến thành quái vật dạng gì Các người nhìn lén tôi Âu Dương Phong tức muốn hộc máu Cả cái kén lớn Lăn quăn lăn lại trên vùng núi nó xù lông lên sau đó mọi người nhìn nhau suy nghĩ xem rốt cuộc nó biến thành cái dạng gì tuy rằng hoàng ngưu còn nhỏ nhưng lại nói với giọng điệu đầy kinh nghiệm đây là phản tổ mọi người chóng mặt trên thực tế bọn họ đang nhanh chóng đoán được âu dương phong biến thành cái dạng gì nhưng nhất định không phải phản tổ tên này hẳn là đang sinh trưởng ngược đại hắc lưu trách mép nói người nghe em tôi rất hâm mộ cậu có thể sinh trưởng ngược Sau đó nó hát lên bộ dạng hào hồng bì tráng Tôi thật sự muốn sống thêm trăm năm Năm trăm năm Một nghìn năm Mượn ông trời năm trăm năm nhá Mọi người đều vỗ trán Lão ngưu này muốn chọc cho con cóc tức chết Quả nhiên con cóc kêu ngao một tiếng to Rồi cả cái kén bay tứ tung lên nói Tức chết ông Mẹ nó tôi lột xác Lại biến thành một con nòng nọc lớn Lão ngưu à tôi liêu mãng với anh Sau khi chứng thực điều này, tất cả mọi người không còn gì để nói. Lần lột xác này cũng quá kinh khủng rồi. con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, vẫn là hệ nhà cóc. Âm âm. Núi đá ở nơi này nổ tung, núi thập sập xuống. Con cóc đang nổi điền trong kén lớn, đánh tứ tung vào vách đá xung quanh. Cuối cùng ngay cả yêu yêu và tiêu nữ hy cũng bị kinh động. Một đám người ấn con cóc xuống, đe nó trên mặt đất. Mời yêu yêu quan sát xem tại sao lại là như thế. Tại sao lại quái dị đến như vậy Cóc Âu Dương lập tức Vừa khóc vừa nói Chị gái cứ mạng em với Vốn dĩ em đã mệnh khổ rồi Lúc mới sinh ra giống rồng Còn biến thành thân điều màu vang Nhưng cuối cùng khi trưởng thành Lại biến thành bộ dạng con cóc Không thay đổi nữa Lần này lời nguyện trong máu không còn Em biết quan tu hành Lại biết tiền sử nó chứ ừ, Em biến thành một con nòng nọc bự Nó quả thực là khóc đến nước mắt Nước mũi giàn ruột Đó đến chỗ đau lòng dập đầu xuống đất bịch bịch binh binh trên nền đá xanh làm vỡ cả một mảng đá lớn mọi người nhìn về phía yêu yêu muốn nghe cái nhìn của nàng ta Ai mà ngờ hai mắt yêu yêu tỏa ra ánh sáng sau khi nhìn thấy trạng thái của nó bên trong kén lớn nàng ta không chút an ủi bình thản nói giật bình thường nghe được lời nói bình tĩnh như vậy con cóc lập tức khóc to lên kêu ngao ngao nói chị chị thần tiên ơi chị không thể dừng dưng như vậy được đã biến thành nòng nọc rồi mà còn bình thường các người giết tôi đi bản thân vương thật sự xấu hổ với người đối diện không có mặt mũi sống tiếp nữa lão lư đại hắc cưu đều nhếch mép cười chỉ có hì thiếu nữ không rõ tình hình đứng đó lộ vẻ đồng cảm ngươi đây là tự mình dọa mình thực ra bây giờ trạng thái của ngươi là trùng nhộng chờ người phá kén ra có khi sẽ tiếp tục tiến hóa ta từng nhìn thấy tổ tiên của ngươi cho nên rất hiểu biết yêu yêu bình tĩnh mở miệng đá nhẹ vào kén lớn và nói ở bên trong buồn rầu làm gì ra ngoài hít thở không khí sớm một chút trong một tháng có thể người sẽ hoàn toàn hoàn thành lần biến đổi thứ tư bản thân vương tới đây bắt đầu lột xác mạnh mẽ nào Âu dương phong lập tức trở nên tỉnh táo từ nản chí bơ phờ đến tinh thần phấn khởi tất cả đều chỉ trong nháy mắt bùm kén lớn nổ tung Một con nòng nọc lớn nhảy ra Nhưng hơi đặc biệt Vì trên người đầy văn mâu vang Nó đứng thẳng người Đặng ý giạt giảo nói Bản thần vương đã trở về Nó đúng là sinh vật tinh thần hệ Và cảm xúc hóa Hiện tại tinh thần no đủ không bao giờ uể oải Sau đó mặt của nó bắt đầu tái mét Vì cả đám người đều dùng ánh sáng sóng não với nó Đang chụp ảnh Chật đơn giản và gọn gàng Hình tượng này của nó Bị chụp ảnh và lưu lại Xóa hết đi, xóa hết đi, không được lưu Còn góc kêu to Nhưng lúc này, ai sẽ nghe nó chứ Một đám người nói rằng sẽ cất giữ kỹ hình ảnh này Các người là đàn trứng quân đa Tôi quyền rủa mấy người Tất cả phải bị trời đánh Còn góc gào lên Nhưng hai ngày sau chính nó lại bị xét đánh Vì đần lột xác này tiến vào giai đoạn quan trọng Sức mạnh của nó tăng bất chợt Tới giai đoạn giữa của cảnh giới san hà Dẫn đến bị xét đánh Mọi người chấn động, không hổ là thần thú, tốc độ tu hành này quá kinh người. Hiện tại có thể so sánh với sở phong, hoàng ngưu, nhưng đôi mắt của đại hắc ngưu có được vô kiếp ngưu mà thần thể nhìn thẳng mà nói. Ai bị xét đánh nhanh vậy hử? Ông Dương Phong kêu to, ông trời, ông chơi tôi, trạng thái này của tôi toàn thân là thịt mềm, không có xương cốt. Ông kêu tôi làm sao tránh tia chớp chứ, sao ông không đánh bọn họ kia, đánh cái tiền sư nhà ông à? Xe này đánh rất mạnh, tia chớp đan chéo nhau, lối quang mãnh liệt, bao phủ nơi đó rất lưu cuối cùng Âu Dương Phong gào khóc thảm thiết, không ngừng nguyên rùa bò ra từ trong đống tro tàn, cả người sắp bị nướng chín rồi. thảm quá, Sao tôi càng biến đổi càng xấu xí vậy này. sau khi Âu Dương Phong rửa sạch thân thể bằng nước, thì sắc mặt hoàn toàn tái mét, nguyên rùa người khác bị xét đánh, kết quả chính là nó hứng chịu, mà người khác là trứng quân đa đàn. Kết quả bây giờ, chính nó càng lúc càng giống. Vì trên lưng của nó xuất hiện một cái túi trống lớn, giống như là úp ở trên đó, như là cái mai rùa đen bự. Ngoài ra hai má của nó cũng biến mất, thọ đầu ra nhìn thì hơi giống con quân đà. Mẹ nó, tên trộm trời ông chơi tôi à, đây là hình dạng thứ tư của bản thân vương sao, tôi tiền sư nhà ông. Ông dương phòng đóng này, không thể tiếp thu nổi. Đại hắc Ngưu tỏ ra thần bí nói. Này người anh em, gần đây có phải cậu mắng quân ta cổ thánh, mắng quá độc ác rồi, bị hắn nguyền rủa không? Lão lư cũng nhẹ chàng nói, không sai, đó là một vị thanh nhân viễn cổ, nằm giữa các phương pháp cổ xưa. Ví dụ như vu thuật, tôi đoán là do cậu luồn mắng hắn, cho nên bị hắn cách không, mà dùng tây đàn ám toán đấy. Ông Dương Phong lập tức trùng bình, và lúc này đúng là hắn ta đang nghỉ như tào tháo, sau đó hoàn toàn tức giận. Dùng chiến vào che mặt và thân thể lại. Dùng ánh sáng sóng não khiêu chiến với quân đà trên bệ quyền thú. Lão trứng quân đà, ông ra đây cho tôi. Giảm ám toán ầu dường đại gia, ông ra đây cho tôi. Bản thần vương tôi mắng chết ông. cái loại khiêu chiến này lập tức thu hút vô số người vây xem. Đây là vị đại hiệp che mặt nào? Vừa nhìn thấy ạc cao vàng của hắn ta, mọi người lập tức vui vẻ. Ấu dương thần vương, người tiến hóa đến từ trái đất. Quân đã ngây ngốc, ông ta thật sự không biết tình hình thế nào, sao lại bị mắng thế này. Gần đây ban đầu ông ta muốn nhích người vào vũ trụ đổ nát trong hỗn độn. Nhưng vì khoảng thời gian trước tâm trạng không tốt cho nên trì hoãn, các thanh nhân khác đều đã đi hết, ông ta còn chậm trễ chưa lên đường. Kết quả bây giờ lại bị mắng như vậy. Kết quả bây giờ, ông ta thật sự không nghĩ ra được. Nhìn tên nhóc che mặt nước bọt văng khắp nơi kia. Rồi lại nhìn à cao màu vàng của hắn ta và phần giới thiệu mà mẹ nó quả nhìn đến từ trái đất lúc ấy quần đảo bực tức không chịu nổi ông ta đập vỡ bàn ngọc thạch thánh tan nát cả hang động giận dữ nói gây người quá đáng đám nhãi rành ở trái đất không có việc gì làm để đi mắng ông ta thằng nhãi con lắm lòng trái đất kia các người ra đây cho tôi bồn thánh sẽ tiêu diệt tất cả các người trên trái đất Âu sương phong nghi ngờ Nhìn bộ dạng này của quân đà Chắc là không phải ông ta ra tay mới đúng Quân đà không phải chuyện của ông Sau khi nghe lời nói này Mỗi của quân đà cổ thánh suýt chú nữa lệch ra coi thanh nhận ông ta là cái gì Đám nhãi rành trên trái đất Không hề có lòng kính sợ Quạt mắng ông Không có việc gì làm Tìm ông gây phiền phức Đều biến thành chuyện bình thường Thật đáng xấu hổ lắm Hiệp hội bảo vệ danh nhân Các người không quan tâm đến chuyện này à Ây chết Quân đàn đại nhân, hội trưởng và phó hội trưởng của chúng tôi đều đi vũ trụ hỗn độn rồi. Việc này chúng tôi không quản được. Quân đàn giận dữ, chính thức tiến quân tàn phá vũ trụ, rời khỏi hang ổ. Ông ta chịu đủ rồi. Không thể chọc vào thì hắn ta trốn. Sau hơn nửa tháng, Âu Dương Phong chính thức hoàn thành quá trình đột xác. Hình thái thứ tư của hắn ta khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, khiến chính hắn ta phát điên. Lúc này, Hắn ta cõng một cái mai rùa lớn, toàn thân đen nhánh, vằn vang trên người đã biến mất. Tiền sư đó, bản thân vương chịu tiếng xấu thay người khác à? Hắn ta giống như con rùa đen hình người, đứng thẳng người, chân tay dài, mai rùa dày nặng và đen thùi lui. Sau đó không lâu, trong mai rùa truyền đến tiếng vang kỳ lạ, phanh phạch phanh phạch, trong khe hở rũi ra, một đôi cánh màu đen. Tiếp theo hắn ta lại biến hóa một lần cuối cùng. Miệng của hắn ta trở nên vừa dài vừa nhỏ, trứng rắn hơn. Ánh sáng đèn biến thành một cái mỏ chim. Dường như đây là lần tiến hóa cuối cùng của hắn. Anh Phong à, cậu trở nên đẹp trai rồi, quá đẹp đấy. Lão Lư trên lường tầm vút mông ngựa. Vì ông ta sợ âu Dương Phong lột xác xong, sẽ tìm ông ta mà tính sổ, hùng hằng trừng trị ông ta. Khoảng thời gian trước đó, Lão Lư vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo còn góc. Thật sao? Ông Dương Phong sờ cầm của mình Lập tức ngẩn ra Sao có cảm giác không ổn nhỉ Thật đẹp trai giống như một con thiên nga đen Lão lười liều mạng gật đầu Ông Dương Phong sửng sốt, Hóa thành một tia sáng Và đi đến bờ sông Xem bộ dạng của bản thân Nửa thân dưới của hắn ta giống con rùa đuối đen đứng thẳng Nửa người trên giống như thiên nga đen Chỉ đã có thêm một đôi cánh dài Điều này khiến cho hắn ta trợn mắt há mồm, Rồi sau đó thét lên Vẫn là hoàng cừu thích nói thật. Đây là cóc vàng muốn ăn thịt thiên nga trong truyền thuyết. Vì đi tưởng, nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Âu Dương Phong kêu to. Lúc này hắn ta nước mắt nhìn, chảy nước bọt liên tục. Nhìn ai cũng không vừa mắt, điên cuồng đánh lão lưu, đi quyết đấu với lão ngưu. Cho đến cuối cùng, hắn ta chạy khỏi trái đất, mang theo một bụng bực tức, muốn đại náo đại bộng tịnh thổ và tụ họ với sở phong. Nhiều ngày như vậy. Sở Phong vẫn luôn vận dụng trộm dẫn hô hấp pháp bất tử điều hô hấp pháp đã hấp thu không ít dương khí và bị một hạt giống bên trong hấp thu. Vào một ngày kia, hạt giống vào hộp đá trôn trong sì thổ cuối cùng cũng có động tĩnh bắt đầu xuất hiện sự sống mạnh mẽ rồi sau đó một gốc cây non mềm chui lên từ dưới đất trong hang động. Hạt giống sau khi nảy bầm thì phát triển khác kỳ lạ lần trước rơi xuống đất nó biến thành hình dạng một cái bình chứa bảo vật trên bình có bản đồ sao có một đốm nhỏ màu vàng giống như mặt trời xung quanh dày đặc các đốm màu xanh như các hành tinh dần nó đã nảy mầm nhú ra từ mặt đất thành một chồi non tràn đầy sức sống chồi non có hai lá mầm với hai màu khác nhau một lá vàng óng ánh như tiền nắng bình minh mới hé một lá xanh biếc long lanh như ngọc tủy đến cả rễ cây cũng có màu trắng nõn như dương trị bạch ngọc nó lớn lên với tốc độ chóng mặt tỏa ra ánh sáng chói loa chùa non vương lên cao với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được phát ra thanh âm như đang gửi lời tri ân đến cuộc sống nó tỏa ra từng tia sáng lì tì chói lọi mang lên hơi thở giàu sức sống lúc này một cái hộp đá đang được chùn dưới một đống đất lạ phẩm chất cực cao đây đều là đất mà sở phong vất vả lắm mới thu thập được ví dụ như đất của hành tinh mẹ ầm cầu thước. Đáng tiếc, lần trước mấy người bình thúc cướp sạch đám thiên thần tộc và linh tộc cũng không để ý tới đám đất lạ này. Bằng không sau này sở phong cũng không cần phải lo lắng về chuyện đất lạ nữa. Cây đang sinh trưởng là một cây mây. Có lá màu vàng và màu xanh biếc. Còn dây mây lại có màu tuyết trắng. Tốc độ lên đền của nó vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng là cao đến bộ trưởng. Ồ, lúc này... Không cần ánh sao với ánh nắng bình minh mà nó đã nụ ra rồi. Không lẽ sắp đầm hoa kết trái rồi sao? Sở phong kinh ngạc nghĩ. Hắn lập tức cảm thấy nhẹ cả người. Lục trước nó cần mấy thứ đó hơn phân nửa là do hạt giống thiếu dương khí. Mà lúc này đây hắn đã bổ sung cho nó một ít khiến cho nó không còn quá âm hừ nữa. Hơn đến lúc này đây không tốn quá nhiều thời gian. Một đo hoa lớn bằng cái mặt người vừa có màu xanh biếc vừa có màu vàng đã bắt đầu nở rộ. Khi âm thanh của cánh hoa đầu tiên tách ra nhẹ nhàng truyền đến, Vân Hoàn như bụi tiền rơi xuống thấm vào ruột gan, khiến cho Sở Phong cảm thấy càng cả người nhẹ tinh, xương bùi như lớp đầy xương cốt. Toàn thân của hắn phát sáng, mỗi khi hắn hít vào một hơi thật sâu, thân thể lại tràn ngập sức sống mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Bây giờ hắn đã thăng cấp đến cấp bậc san hà. Loại phân hoa rơi ra khi hạt giống nảy mầm nở hoa Vẫn còn tác dụng với hắn sao Không mất bao lâu, Hắn liền hiểu được Hắn là do đất lạ có phẩm chất cực cao Làm cho hạt giống sau khi nảy mầm sinh trưởng Dên nở ra nụ hoa siêu cấp Phẩm chất không thấp Bốp Sau khi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên Cả cái cây trở nên sáng trói rực rỡ Những nụ hoa ban đầu đan xen Hai màu xanh lá và vàng Đã nở rộ hoàn toàn chiếu sáng khắp động phủ như phần thái dương trói lóa kèm theo đó là hương thơm ngào ngạt tỏa ra tiếp theo màu sắc của cây cũng hoàn toàn thay đổi sau khi ánh hảo quang lóng lánh qua đi nó trở nên nhu hòa lại nhất là đoá hoa to bằng đầu người trên đỉnh chiếu cả ánh sáng dịu nhẹ như ánh sáng của những vì sao như hoa mọc lên dày đặc tất cả đều óng ánh như những cụm sao đang tụ họp lại chạy ra dòng sông ánh sáng tràn ngập khắp động phủ nhất là khi những hạt phấn phân tán kết hợp với xương trắng lượn lờ khiến cho nơi đây càng giống như một bầu trời đầy sao phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh cảnh tượng trên đầu sở phòng giống như một biển sao đang từ từ xoay chuyển còn là một hiện tượng kỳ lạ nhưng hắn cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó chỉ đo vận dụng phương pháp hô hấp há mồm hít sâu dẫn tất cả phấn hoa và sương mù về phía hắn Sau gần một năm, cuối cùng hắn lại được cảm nhận niềm vui sướng như lúc trước. Quá trình nở hoa của hạt giống thần kỳ mang đến cho hắn cảm giác mãn nguyện như người nông dân đến mùa thu hoạch. Lỗ trần lồng của sở phong dần dần giãn ra. Cuối cùng tất cả xương trắng đều ùn ùn kéo đến. Thông qua sự hô hấp và lỗ trần lồng trên da mà nhanh chóng được hấp thụ Bằng đọc biển sao, do ánh sáng từ vân hoa tạo thành... Lai động giữa không trung Cuối cùng đều bay vọt vào trong cơ thể của hắn Ngay lập tức Sở phong lấy tinh thần làm Màu vẽ Ký huyết làm trang giấy để vẽ nên một cuộn tranh Trong đó hàng trăm tinh thể lóe sáng mạnh mẽ Cùng nhiều tròm sao dần dần hiện ra Đoàn Cơ thể của sở phong chấn động mãnh liệt Gần cốt, da thịt Máu cũng tinh thần Đều dâng dịch trải qua một lần tinh lọc thậm chí cuộn tranh mà hắn dựng lên lúc ở cảnh giới tiêu dao cũng được trải vút một phen bụm cuối cùng một tiếng nổ nhỏ vang lên cái cây đó lại bùng nổ ánh sáng vô cùng rực rỡ sau đó đỏ hoàn loa mắt cũng hoàn toàn héo tàn toàn thân cây đều vỡ vụn giống như trước kia tuôn rơi ào ạt xuống đất hóa thành một đống tro bụi chỉ còn sót lại một viên hạt giống lấp lánh như một ngôi sao ngưng tụ hoàn toàn tinh hoa rồi rào của cả cây rồi rơi xuống mặt đất. Nó to bằng một quả trứng bổ câu, giống như là một tinh cầu bị thu nhỏ, với những đường hoa văn hình mây trên bề mặt, tương tự như hình những chòm sao xuất hiện lúc trước. Bản thân của nó trông khá là thần bí. Sở phong không để ý đến vẫn vận động phương pháp hô hấp, cuối cùng phóng gửi lên trên tiết triển kỳ thuật, hư không trung chuyển, như tờ giấy bị gió to thổi bay phành phạch Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Sự thay đổi của cơ thể có thể cảm nhận được xương, nội tạng, máu, thịt đều rắn chắc và trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như trái tim giống như mặt trời đỏ rực cung cấp cho hắn luồng sức mạnh vô tận Hơn nữa, năng lực tinh thần của hắn cũng có cải thiện, nhưng xét cho cùng vẫn chưa đạt đến mức độ cơ bản của thăng cấp. Chẳng có chỉ là bổ đắp cho những thiếu sót ban đầu của mình thôi. Sở phong cũng không cảm thấy nhiều thất vọng. Bởi vì lần trước hạt giống bén rễ nảy mầm, hắn vẫn còn ở cảnh giới gia tỏa. Lần này nở hoa kết quả có thể tác dụng đối với hắn lúc này đã là khó có được. Hắn cảm thấy chủ yếu là bởi vì phẩm chất của đất lạ đủ cao. Sở phong phát hiện trong đám đất lạ lớn xám xịt vẫn có ánh sáng lẻ lói. Điều này làm cho trong lòng của hắn khẽ động, không để hạt giống vẫn có thể sinh trưởng trong loại đất này. Hắn đem hai hạt giống bỏ vào hộp đá, rồi vùi vào đám đất ngũ sắc lấp lánh. Hộp đá là yếu tố quyết định, bốn theo kinh nghiệm trước đó. Chỉ có đất lạ mà không có hộp đá thì hạt giống sẽ không thể bọc rễ nảy mầm. Bụp, Chuyện đại thường đã xảy ra. Hạt giống quả nhiên còn có thể phát triển trong loại đất chất lượng cao này. Một tia tinh quang phóng vọt ra từ đống đất Sau đó một gốc cây giống như bồ đề Mọc lên nhanh như thổi Thoáng chốc đã cao đến tám thước Lúc này đây Tốc độ sinh trưởng của nó không chậm hơn lúc trước Đến cuối cùng Đã có những tia tinh quang nhấp nháy Cả cái cây đều hé ra Chỉ chít đủ hoa nhỏ Không chỉ là một nụ hoa như trước đó nữa Bồ đề à Sở phong vô cùng kinh ngạc Lần này nó dường như Đã thật sự biến thành cây bồ đề Hơn đơn màu sắc của nó, Cũng từ nhu hòa biến thành trực rỡ Với tốc độ kinh người Vụt Cả cây tỏa đầy hương thơm Rất nhiều đụ hoa đang hé mở Hương thơm ngào ngạt làn sương bụ bay về phía sở phong Và cũng bị hắn hấp thụ hết Theo sau đó Cây bồ đề phát ra ánh sáng thần thánh Cao đến một trượng sáu Những đau hoa nở kín cả cây Hương khí nồng đậm Cùng với ánh sáng thần kỳ soi trọn xuống dưới Trong một lúc Sở Phong giống như nghe thấy tiếng hít thở của trời đất Đó là âm thanh của thế đạo Là âm thanh của kinh văn Về sự vận động thủa sơ khai của vạn vật Sở Phong đã hiểu ra Vì cây bồ đề còn có tên là cây trí tuệ Nên hạt giống này Quá là nghịch thiên rồi Mỗi một lần biến đổi Đều có mục đích Phù hợp với con đường thăng cấp Mà hắn bắt buộc phải trải qua giờ phút này hắn nhìn những bông hoa bồ đề nở kín cả cây và những chiếc lá rực rỡ đang phe phẩy bằng ánh mắt suy ngẫm cảm thấy chúng giống như nhìn thấy một quyển kinh văn đang lật hết tờ này đến tờ khác trong phút xuất thần hắn dường như nhìn thấy những con chim bất tử đang giương cánh ra thời gian không gian sụp đổ các chòm sao rơi rụng nhìn đến năm tháng trôi qua thế gian hoang tàn nhìn thấy sự luân hồi cứ tiếp diễn Địa ngục tràn ngập nỗi kinh hoàng Chỉ trong thoáng chốc Sự phong nhìn thấy rất nhiều thứ Vạn vật trên trời Liên tưởng vô thận Lúc hắn ngần người xuất thần, Phương pháp hô hấp vẫn tự động vận động Cuối cùng hắn hiểu ra Trong lòng có điều suy ngẫm Về những điều có thể nhìn thấy Dưới gốc cây bồ đề này Khi phân hoa rơi Điều này cũng gần giống như Những sự vật, sự việc Có liên quan đến cảnh giới quan tưởng Đúng rồi, cái cây vừa rồi tương ứng với cảnh giới tiêu giao của ta. Vậy cái bô đen này chắc sẽ tương ứng với cảnh giới quan tưởng. Sợ phong tĩnh tâm ngưng thần, hít vào rồi lại thở ra đám vân hoan như bụi tiền đó. Làn ra trên cơ thể bỗng trở nên toàn sáng. Ngụ tạng nổ vang, phát ra tiếng sét gây chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, bộ xương của hắn cũng rung giật dữ dội, có tủy tái tạo, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Ngoài ra ngọn lửa tinh thần của hắn cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn hẳn. Sở phong vẫn chưa thẳng cấp lên cảnh giới mới. Nhưng thể chất đã thật sự được cải thiện. Đây đúng là sự bổ sung hữu ích cho lần trước. Mình đã thẳng cấp đến cảnh giới san hà trung kỳ. Thế mà phấn hoa mới ngang cấp quan tưởng. Trước mắt này còn có thể có hiệu quả với mình. Điều này thật đúng là nghịch thiên. Hắn nhịn không được mà cảm thán. Cho đến cuối cùng, Cây bồ đề cao một trượng 6 đã phát triển hết mức Tất cả đó hoa đều héo úa dần Chỉ còn lại một đoá ở đỉnh cao nhất Liều mạng hấp thu tinh khí của cả cây Sau đó cũng héo tàn Ngưng tụ thành một viên hạt giống bồ đề mặt trên khắc vô số hoa văn Giống như muốn bao quát cả vạn vật Đến giờ phút này Sở phong có chút mong đợi Nếu hạt giống này đã tiếp tục phát triển Rất nhanh sẽ có lợi cho hắn Giúp hắn lại thẳng cấp nữa Trên mặt đất vẫn còn một mảng lớn đất lạ rực rỡ màu sắc, có linh khí mở ảo bao trùm, tính chất như đất được đào từ tiên khoáng. Sở phong cực kỳ vui sướng còn có thể trồng lại lần thứ hai, xem ra đất lạ thu thập ở ngoại vực lần trước có phẩm chất cực cao. Dù sao cũng là đất trong đạo trường của tổ tiên thánh nhân tộc âm tước. Dù cho cấp bậc của sinh linh kia cũng không hiếm lạ gì đối với hắn, nhưng xem ra cũng khá khả quan. Quan trên đất này để thuận lợi làm cho hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hai phiên la cây lúc đầu vẫn còn phát triển tương đối bình thường, nhưng sau một lát, sinh bệnh tinh khí mãnh liệt dâng lên và càng lúc càng không giống thực vật. Hai phiên la cây nhanh chóng to lên biến thành đôi cánh của loài chim săn bồi. Toàn thân của nó sáng rực, thông qua rễ cây phía trước cung cấp chất dinh dưỡng mà sinh trưởng mạnh mẽ. Tiếp theo, trừ phần rễ, toàn bộ phần phía trên. Đã biến thành một con chim cao hơn một người Đang sang rộng đôi cánh rực rỡ lóa mắt Giống như ánh mặt trời đỏ rực Hơi thở thần thánh đập vào mặt Còn có thể dấy lên ý chí chiến đấu Lúc này không đợi ra hoa sao Sở phong ngạc nhiên Sau đó hắn liền nhớ đến đời nói đùa Muốn trồng trong một cửu thiền huyền nữ lúc trước Không lẽ có thể biến thành sự thật sao Hiện tại đã trồng ra được một con chim săn mồi lộng lẫy đấy thôi Cuối cùng một tiếng hót vang lên chấn động cả động phủ. Nó hấp thụ một loại ánh sáng mờ ảo kỳ dị, phù hợp với ý niệm đạo sinh nhất. Đạo sinh nhất, nguyên văn là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng âm và ôm dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa, trích từ cuốn đạo đức kinh của lão tử. Những tia sáng này lao thẳng vào cơ thể của sở phong vận chuyển theo phương pháp hô hấp của hắn, dùng nhập vào thân thể. hắn cảm giác có chút đổi khác, bản thân hắn đang bắt đầu lột xác, chuẩn bị cho quá trình thẳng cấp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ tuấn anh nhé. tuấn anh xin chân thành cảm ơn.